Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Này con Thế ở nhà thì coi em nó cẩn thận Đừng để em nó trèo lên giường lên ghế Rồi nó ngã lộn cổ xuống đất Nếu mà em nó khóc Thì chạy vào giường trong buồng Lấy cái áo mẹ ủ nước cơm Khoác lên trên người cho nó Để em nó ngửi thấy mùi của mẹ Mùi nước cơm Nó không khóc nữa nghe chưa Mẹ đi lên trên xã một tí Rồi mẹ về Trước khi mẹ trải cái chiếu rách